Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông kéo tầm mãn vòng qua anh ta chờ một chút vậy tú à ai có muốn tham gia đội bóng rổ của chúng tôi hay không tiết Ngạo vẫn chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo phía sau không có hừng thú anh lạnh lùng cho lời một câu tiết Ngọ bị đã kích trong lòng sau đó ủa rỗ anh ta anh ta vừa nói vừa đi ra khỏi sân bóng tầm mãn đã không thể chờ đợi được muốn hỏii rõ cô chỉ vào bên trong sân bóng Lại không biết nên nói ra sao Nên nói như thế nào Trực tiếp hỏi anh có phải là người đối với cô Tỏ ra hứng thú Nên phải đi đánh bóng rổ hay không Trên cơ bản là không sai Anh nhiều điều cô muốn hỏi là gì Thật ra đâu chỉ là bóng rổ Cô còn cho rằng piano cấp 8 Và đai đen taekwondo của anh Cũng chui từ đâu ra không biết Tại sao chứ Anh hiểu chiến Anh lại cắt đứt lời của cô Đứng mắt mà nhìn Anh khó khăn để che giấu sự ngưỡng ngùng của mình. Cô tức giận đập cho anh một cái. Anh trả lời nghiêm túc một chút có được hay không hả? Dù gì cũng là lần đầu tiên tỏ tình của người ta cũng bị anh phá hỏng đó. Bồn dĩ cô không phải là tỏ tình thật. Anh lạnh lùng cất lời. Mà kệ, dù sao cũng là tỏ tình, anh phải đền lại cho em đi. Lúc ấy cô không biết sự thật. Lần tỏ tình đầu tiên bị anh phá hoại, cô cũng không cảm thấy có một chút đau lòng hay nuối tiếc. Ngược lại là thờ phào nhẹ nhõm. Thật là kỹ quái mà. Đặc biệt là khi anh ấy muốn nói rằng cô ấy là của tôi Thì giây phút kia Tiểu chút nữa cô đã cho toàn bộ mọi người nghe thấy tiếng tim đập bình bịch của mình vang lên nên lại như thế nào đây? Để cho người khác tỏ tình anh một lần Sau đó em đến phá hỏng sao? Hai người hai bên cười đùa đi đến trạm xoay bít Trời chiều chiếu phỏ bóng sáng của bọn họ đổ dài Cái bóng ở phía sau bọn họ tan vào một chỗ thật là gọn Cùng lúc đó khắp ở các góc của sân bóng Gì ạ? Bây giờ gì có thể đi được rồi nha. Giọng nói nho nhỏ của một bạn nam sinh hỏi người vẫn núp sau người anh ta. Thật là một người kỳ quái mà. Lúc bắt đầu trận bóng, anh phải che kín bà ấy. Mới vừa rồi còn muốn anh che cho bà ấy nhức đến gần sân bóng nữa. Phía sau anh, Đường Uyển Như trôi ra. Đường Nguyễn Như đem khăn che trên mặt già dạng theo hình ảnh đặc biệt của mèo máy Đô cung cấp. Bà nở ra một nụ cười nhắm hiểm. Có vẻ như thời điểm tiếp theo bà cần phải quan sát kỹ hơn rồi. Mẹ à, con rất là đói nha. Đền tâm mãn vừa lấy môi bàn tay rụi rụi đôi mắt đang lên diêm buồn ngủ, vừa đi vào phòng bếp mà kêu lên. Rất là yên tĩnh, phòng bếp trông không một người cũng không có. Đúng rồi nha, hình như trong thoáng chốc nửa đêm hôm qua, có người phụ nữ hấp tấp chạy vào phòng nói với cô là hôm nay bọn họ muốn đi du lịch. Đúng là tên giật gan mà, đi du lịch để làm gì chứ? Không quan tâm xem bọn họ làm cái khỉ gió gì, trước tiên xem có cái gì có thể nhét vào trong bụng không đã. Đừng tâm mãn mỉm cười kéo cánh cửa tủ lạnh ra. Mỗi lần mở tủ lạnh thì tâm trạng của cô vô cùng tốt, có cảm giác như mời rác khó báu vậy. Thế nhưng khi cánh cửa tủ lạnh vừa được mở ra, thì cả khuôn mặt của cô liền sụ xuống. Trống không? Lại trống không? Giá cả tăng lên rồi sao? Mẹ già là muốn đi hôn với chú, là mất mùa ư? Ai đã từng gặp cảnh tủ lạnh của gia đình bình thường trống không hay chưa? Để cô sống như thế nào đây trời? Cô đói nha. Đại ca à? Tiếng kêu thảm thiết của cô vọng lên trên tầng Lúc này chỉ có vệ ý thúc mới có thể cứu được cô Không ai dự đoán Người nào đó còn chìm trong trạng thái của anh ta Bất kể là sáng sớm hay mặt trời đã treo lên cao Thì vẫn nằm ở trong trạng thái ngủ Đại ca Cô tự động treo lên giường của anh Kéo cái chân của anh ra Có việc cầu người thì không nên dùng kiểu quá kịch liệt để gọi anh dạy Anh quần lấy tranh xoay người lại Lại ngủ say Đại ca à Màu dậy đi mà. Cô tiếp tục nắm lấy góc chăn mà kéo ra bên ngoài, dùng sức thật là mạnh. Vệ ý túc bị tiến thét trói tay của cô đánh thức, khẽ chống người dậy, khóe mặt mệt mỏi nâng lên chìm muốn ngủ. Nhìn thấy cô ngã ngồi xuống cuối giường của anh, sáng vẻ hai tay che mắt, anh nhớ mày. Lết nhìn cái chăn bị cô kéo qua thắt lưng, thấy rõ ràng liền cười một tiếng, rồi thuận tay kéo chăn lên một cái. Anh còn tưởng là em không có cảm giác con cái chứ. Đúng là dây xồn. Hai tay của đường tâm mãn che gương mặt nóng bỏng mà lên án. Tiểu thư à, người bị nhìn hết là anh cơ mà. Anh Ản hạn đưa hai tay thấp ra sau gáy, cũng không vội mặc quần áo. Cô làm sao biết anh đột nhiên chập mạch lại đi ngồi trần trường như vậy chứ? Anh thích cởi trường sao? Mặc mặc quần áo vào đi. Cô tòi rồi mà. Cảm giác như là mình chính là một tàng đá đang bị dùng nhằm trực tiếp mà tiêu đốt. Từ từ đợi đi, anh muốn ngủ thêm một chút nữa đã. Anh hấp một cái rồi tiểu chỉnh tư tế thấp xuống, chuẩn bị nói chuyện cùng với Chu Công. "Đừng mà đại ca, em sắp chết đói rồi đó." Mà kệ sự sống, nghe hot nhất tại doctruyenaudio.net